cơ kiến đạo, tập 1420. Phù Tô công tử xem thời cơ nhanh, hắn cảm ứng được sát khí ở trên người phương hành, thấy không ổn thì lập tức bỏ chạy. Cũng dẫn đến thời điểm phương hành còn thúc giục Phù Tô phụ đô đại trận. Hắn đã vượt qua bốn ngọn núi, trong nhát mắt liền có thể chạy ra đại trận. Bất quá mặc dù tốc độ quá nhanh, nhưng ba mỹ nhân bên cạnh hắn lại không có nhanh như vậy. Trước đây không đâu Hồng Tước Nhi bị Kim Ô xé vớ dày nằm lấy bắp chân. Lúc này khi huyết không còn thông, hơn nữa chưa mang giày, ở trong ma uy lại không cách nào có thể lút không, khó tránh khỏi sẽ có thời điểm mượn địa thế bay lượn, đủ để nguyên do dẫn đến tốc độ nàng chậm nhất. ở trong nhóm người đào tàu, tốc độ của nàng chậm nhất, rơi vào cuối cùng. và lúc này phát thứ nhất của phương hành thành đình nắm ngay vào nàng, sừ một tiếng, thời điểm viên đạn bay ra đã vỡ vụn, hóa thành thần quang trong nhà mắt xuyên thấu ngực bụng của hồng tước Nhi công tử cứu ta! Thân thể của Hồng Tước Nhi đột nhiên căng thẳng Giống như là một cây cung bậy khi ướt sôi qua thật nhanh. Thân thể nhu nhược ngưng trẻ nửa ngày Sau đó bắt đầu rơi xuống Mà ở trong quá trình này Nàng dùng hết khí lực còn lại để cầu cứu Phù Tô Công Tử Hồng Nhi Tiếng gọi tuyệt vọng kia Kinh động đến Hoàng Oanh Nhi Từ Diên Nhi ở phía trước Trong lúc cấp thiết ngừng lại Quay người muốn cứu Thập kiều Người có dũng khí giết người của ta Ngay cả Phù Tô Công Tử cũng ngừng lại giật mặt kinh sợ, nhìn phương hành tức giận quát hỏi. "Không dám, ngươi trở về, ta thừa nhận không dám." Phương hành kêu to, lại bắn ra hai cục đá, sưu một tiếng. Hoàng Diên Nhi và Tử Diên Nhi sợ hãi, liều, liều mạng tế pháp bảo thần quang chống cự. Phù Tô công tử thì thống hận, kiếm khí tăng vọt, Tô hồ hóa thành kiếm vân, âm ầm, ầm thu đổi trên đỉnh đầu. "Ba tiện đệ, giám mống của ta, hôm nay không chặt các người điều ra không có là nam nhân." Phương hành đả thương ba mỹ nhân, người vỗ cánh chạy tới. Long quan hùng đào đang theo đao khí điên cuồng. con giây người có dũng khí tổn thương chúng ta, công tử nhất định sẽ chém người thành vạn đoạn. Ba mỹ nhân đã bị đà thần cung bắn thương, bất quá dù sao tu vi của các nàng đều không có yếu. Hơn nữa đà thần cung chỉ có thể thương dục thể của các nàng, không tổn hại thần hồn. Ba mỹ nhân nhất thời còn chưa chết, ngã ở trên một sườn núi, chân chúc lại với nhau, biểu lộ vừa sợ vừa giận đã từ trong vẻ hung ác điên cuồng thấy được sát ý của hắn, vội vàng uy hiếp. "Sao các người không qua đầu xem công tử của các người đi đâu?" Phương Hành cười lạnh trả lời, vung đại đao trong tay đi. Bà Mỹ Nhân ngạc nhìn quay đầu, thình lình phát hiện phụ Tô công tử đã lôi kéo mặc hầu, chưa quay đầu nhanh chóng rời đi. "Thật tử ra, chúng ta, chúng ta dù ra là." "Phụ Tô công tử rời đi, để cho bà Mỹ Nhân tâm lạnh một nửa." Hoàng Oanh Nhi nuốt vụn đứt miếng, cầu khẩn nói. Chỉ tiếp phương hành nơi đào có tâm tình nghe các đàn hung ác cười nói. chết sau đừng có trêu chọc nữ nhân của ta. Bạch một tiếng, hung đào đào qua, ba cái đầu xinh đẹp bay lên giữa không trung, huyết như là suối vụt. Nhật chứng. Phụ tô công tử hét lớn, cảm ứng được thiên tức của ba mỹ nhân biển mất, không khỏi phấn đổi hét lớn. Người cũng trốn không thoát. Phương hành hét lớn, Căn bản không có dừng chân Hai cánh mở ra Đuổi theo phù tô Vậy mà lại trực tiếp triển khai tiêu giao thần pháp Lại mượn kiếm ma đại dực Như là chớp giật tiếp cận phù tô và bạc sầu tiên tử Sưu một tiếng Phù tô công tử kinh hãi Dù lúc này hắn đã bị phù đồ đại trận áp chế phần lớn pháp lực và uy năng Nhưng viên gia bí truyền Sao lại bình thường Hóa thành lưu quang Thân hình lại có mấy phần tương tự phương hành Thi triển tiêu giao thần pháp Chỉ bất quả Phương Hành thi triển tiêu giao thân pháp Là mờ mịt vô định dáng người như tiên Phù Tô Công Tử thì là xúc địa thành thốn Hình thành đơn giản Tiêu giao thân pháp mang theo tiên tiền khí Thân pháp của Phù Tô Công Tử Lại có một đạo quần khó tả nào đó Vương bát đàn Nếu người có gan thì đừng có chạy Phương Hành vừa truy vừa chùi ẩm lên Phù Tô sống lớn như vậy Chưa từng bị người truy qua Chỉ hận đến những răng chăm chú ngậm miệng Vùi đầu bay lượn Ba đầu Người hùng hẳn năng ngượng như vậy, tấn bọn gì cũng chết không có chỗ chột. Phù Diêu cung mặc dầu tiên tử mở miệng, nghiêng nghị bắn chửi Nói trở lại, mặc dù phương hành một mực không để ý nàng, nhưng lúc này nàng cũng đỡ giận vạn thượng, thân là thân tuyển nữ thánh của phù Diêu cung, nàng đi tới chỗ nào thì cũng cao cao tại thượng, đối mặt bất luận cường địch nào thì cũng thông giọng bất động, chưa từng bị người đuổi trật vật như vậy. Nhất là người đuổi nàng, ở mấy đầu còn bị nàng khinh bỉ, nhận định là một người hạ tiện không ra gì. Xú <cười> nữ nhân người dám đánh dám sao Vừa rồi ngươi còn cũng bắn ta đúng không Phương Hành nghe xong động khí ngao ngao đuổi theo Hết lần này tới lần khác khoảng cách song phương đã kéo xa Ngay cả hắn cũng không dễ đuổi theo Nhưng mà lúc này Phía sau một trận lọc cọc Đát vàng lên Lại có con lừa chạy tối Bây giờ tên này một thân lông vàng Bốn vó đạp trên kim vân Tốc độ càng chạy càng nhanh như là không có hạn bức cao nhất Sư phó đi lên Con lừa xa xa vào tới, nhìn Phương Hành kêu to. Phương Hành vui vẻ, quát to một tiếng. Hảo đô đệ! Nhảy lên lưng con lừa nhanh chóng truy đuổi. Con lừa đã được tiểu hòa thượng thần tú tặng cho cơ duyên. Dưới vó có kim vân, có lẽ út đầu tốc độ không nhanh, nhưng sau khi nó chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bây giờ nó triển khai tốc độ còn nhanh hơn Phương Hành mấy lần, như là điện chớp xông về phía trước. Trốn chỗ nào! Phương Hành đứng trên lưng của lửa, vung vẩy đại đao uy phong lẫm liệt không tốt mặc sầu tiên tử và phù tô công tử đã vào tới biên giới của phù đồ đại trận lại nhìn thấy phương hành chạy tới thậm chí có thể cảm giác được sát khí trên người quán trong lúc nhất thời không dám để choán cận cận thân vội vàng xoay người mặc sầu tiên tử tế một chiếc thanh đầu đăng giấy lên ánh lửa tham thầm chiếu sáng thế giới xung quanh để người nhìn một cái liền mất đi bản thân phù tô công tử thì vội vàng bắt kiếm khuyết Ở trên đỉnh đầu hiền hóa ra một đám mây Trong mây kiếm khí tung hoành, Chỉ chất thể thế tối của phương hành hung mãnh Hơn bọn họ nhiều lắm Ở dưới con lừa trợ lực Thân hình trực tiếp xông lên giữa không trùng Sau đó uy phong lỗng liệt Từ trên trời giáng xuống Dưới thanh đồng đăng Thanh huy ngưng tụ Tàn ra quang mang dập dần Làm cho lòng người thất thủ Ngay cả con lừa lúc này Cách thanh đồng đăng còn hơn 100 trượng, Thì cũng ẩn ẩn có chút giật mình. Nhưng phương hành nuốt Phật quả Giống như là một phương thiên địa chấn trụ tinh thần của hắn Làm hắn cơ hội có thể triệt đề miễn dịch huyết thuật Cho dù là trí bảo của phù diêu cung Thì cũng không thể quấy nhiễu. Bị hắn bổ xuống một ao Trột thanh đồng đăng ở trong tay Sau đó quay người đá một cước Đạp mặc sầu tiên tử bay ra ngoài Qua một tiếng Mặc sầu tiên tử miệng phun máu tươi Đâm vào trong một ngọn núi Chỉ có hai cái đùi run dậy ở bên ngoài Mặc dù chưa có chết Nhưng một trật vật đến khó có thể hình dung. Phụ tô công tử thì thảm bại hơn Đối mặt với kiếm vân của hắn Phương hành mượn phù đồ đại trận Căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn Trực tiếp bắt tới Xẹt một tiếng Kiếm vân vỡ toang, Giống như là xé rách một tờ giấy Bàn tay của phương hành thì trực tiếp xuyên qua kiếm vân Rắn chắc chộp vào cánh tay của phụ tô công tử Dùng sức kéo một cái Muốn cưng rắn lôi hắn trở lại Phốc một tiếng Phụ tô công tử biết phương hành cực hận mình Nào dám để hắn kéo vậy Cắn chạc hàm răng xông ra ngoài. Hai người liều lực lượng, phương hành hung áp kéo, ẩn chứa lực lượng của đại trận, trực tiếp kéo xuống một cánh tay của phù tô công tử. Máu tươi rầm dè, thảm không thể nói, thất thả thất thiểu trốn ra phạm vi của phù đồ đại trận. Vương bát đại, có bản lĩnh thì đừng có chạy. Phương hành chống lại đứng ở song phù đồ đại trận, nhìn phù tô công tử và mặc sầu tiên tử lo lắng. Tiểu ba đầu, ngươi, ngươi hành phải chết không nghi ngờ phù tô công tử và mặc sầu tiên tử cực, cực kỳ xấu hổ, thanh âm phát run, run rẩy chùi ẩm lên. Ta hẳn phải chết thì sao? Có bà lĩnh người đến chặt ta? Phương hành phách đối đến cực điểm, nhảy lên kêu to. Ma đầu, nhanh trả thanh nguyệt đăng cho ta, nếu không phù dẫu công thú tư đồ của ta, nhất định không buông thang ngươi. Mặc sầu tiên tử chặt vật tới cực điểm, nhưng vẫn cắn răng nhìn phương hành hét lớn, sắc mặt vì sợ, mà tâm trung độc, giống như là cảm giác gây ra đại họa. Bảo hắn tới, chiếu chặt không lầm Phương hành không để vào mắt Một bộ thiên hạ ta lớn nhất Sư phó Dù sao bọn họ cũng bị thương Ra ngoài chấm chết bọn họ Con lửa đi tới Thấy hai người kia còn không trốn Không khỏi không ác nói Muốn đi ra ngoài truy sát Không cần, trở về Tuyệt đối đừng có bước ra đại trận một bước Phương hành ngăn nó lại Thấp giọng phân phó Sau đó lại nhìn phù tô vào mặt sầu mắng Thẳng đến hai người này tức giận rồi đi mới thôi Kiều thổ phì Lần này phiền phức có chút lớn rồi Trên đường đường trở về Đụng phải kim ô chạy tới Tên này tràn đầy lo lắng Nhưng mà ẩn ẩn có chút hương phấn Lãnh địa hai phe thần ma Đều bị gây chiếu Chẳng khác gì là tạo hóa còn chưa rơi xuống Đã toàn bộ rơi vào trong tay của chúng ta Này bằng với hai bên đều rắc tội chết <cười> Mặc dù cảm thấy rất kích thích Nhưng mà phiền phức cũng nhiều Chỉ sợ lão tổ của hai phe thậm chí là các thánh nhân cũng ngồi không yên người nghĩ như thế nào phương hành câu mày nói tính tình đi lên ai còn quả nhiều như vậy sự tình gây có chút lớn dù đám người kim ô theo phương hành hành động cũng có chút lo sợ bất an tạo hóa ở ma uyên vốn là thánh nhân thần châu thánh nhân ma châu cộng thêm mấy thế lực ẩn giấu tòa hiệp chỉ bởi bọn họ xuất thủ quấy nhiễu quá nhiều ảnh hưởng quá lớn hơn nữa sẽ dẫn phát một loại phản vệ nào đó của cửu thiên huyền quan mới quyết định chỉ cho tiểu bối tranh đoạt thuyền quan hơn nữa kết quả này đoán chừng cũng là bọn họ thôi diễn ra giết Mà châu thần châu mấy thế lực ẩn giấu cần sức đăng tài dù có chút sai lệch đại khái cũng sẽ không xuất hiện sai lệch quá lớn phù diêu cùng thiếu tư đồ nửa đường ngừng chân chạy tới bắc hải học đàn cũng không phải là không có nguyên nhân từ đầu hắn đã biết cái này căn bản là trò chơi do các đại nhân vật định tình thế tiểu bối đi theo biểu diễn mà thôi. Chỉ bất quá thế cục ở trên bàn cờ này của thánh nhân Có chút không đúng Vốn là cục diện cân sức ngang tài Đột nhiên có một con cờ giết ra Chiến đoạt cả bàn cờ Còn ở phía trên vẽ địa bàn Không cho các quân cờ khác đi vào Ai đi vào liền chặt cả đó Như vậy trò chơi còn sao có thể tiếp tục Ta có một dự cảm Một vài đại nhân vật nguyên bản sẽ không dúng tay Nhất định không ngồi yên Đám người Kim Ô ôm lấy ý này Ngồi cùng nhau thương bị đôi sách Mặc dù mãi cho đến hiện tại Không có nguyên anh Thậm chí là độ kiếp cảnh xuất thủ Quên nhớ bọn họ tranh đoạt đánh địa Nhưng bọn họ tin tưởng. Tức tức này vừa truyền ra Những lão gia hòa kê ngồi không yên Dù sao ai cũng không chịu trơ mắt Nhìn tất cả cơ duyên bị một ma đầu chiếm lĩnh Áp lực đến từ các đạo trù Thậm chí là thánh nhân sẽ lập tức phủ xuống Từ lúc đó Đừng nói phải rút phù đồ đại thần Nói không chừng còn bị trừng phạt Phương hành to gan Bà đánh mạnh hơn Cũng không tới cấp độ chính diện chống lại những người kia Vậy chơi hung ác một chút Phương Hành nghe cũng chầm tư thật lâu Lại hiện ra một vẻ ngoan ý Đập vào trên bàn kêu lì Ta cũng biết chắc sẽ có người Tới bức ta triệt tiêu đại trận Nói không quản Nhưng những lão hỗn đản kia Sao có thể thực mặc kể Vừa rồi ta không cho đồ đệ ra ngoài truy ngươi Chính là vì sợ bị người ám toán Hơn nữa mặc dù phù đồ đại trận lợi hại nhưng ta còn không thể hoàn toàn khống chế nó. khi rẽ kim đan cảnh đoán chừng là không có vấn đề. nguyên anh tới ta cũng không sợ. nhưng nếu độ kiếp hoặc là thánh nhìn tới còn mẹ nó, tối ở trong phù đồ đại trận cũng không an toàn. Từ lúc đó nếu bọn họ bước ta triệt tiêu đại trận, ta thực không có biện pháp gì. vậy ngươi nói trời hung ác một chút là có ý gì? con mắt kim ô hơi sáng cười quái dị hỏi. phương hành cười đáp ý. làm cục rẽ đến cấp độ ngay cả chính ta cũng không khống chế được rất đời hắn ở trong mắt kinh ngạc của mọi người Nhìn được phía lệ hồng y Cười có chút đắc ý Lệ sư tỷ Thả những quái kỳ bảo bố kia ra đi Quái kỳ Lệ hồng y nào nao Vận chuyển chấn ngục kinh Phía sau xuất hiện một lồng giang hấp ám âm u Chỉ xuất hiện một góc Bộ phận khác đều giấu ở trong hư không Nhưng vẹn vẹn một góc Đã lớn tới chừng ngàn trượng Đèn thấm huyền phù trên đỉnh núi Mở trong lồng là vô số con quái kỳ Hình thù cổ quái tàn bạo đáng sợ, dễ dọa trên ở trong ngục, không ngừng trêu gào thì được Những quái thi này chính là quái thi trong cổ tháp. Trên thực tế, lúc trước bọn nó bị cao tăng tây thiên giới chân áp ở bên trong tác bảo của địa ngục đạo chủ. Theo thời gian trôi qua, tất cả những quái vật này đều tử vong, nhưng mà sát khí không tiêu tan, lại hóa thành yêu ma vô tận. Mà sau đó, lê uy được địa ngục đạo chủ truyền thừa, lại căn cứ phật tử chân chính hiện thân, kim quang đại tắc. Chấn trụ những yêu ma này Khiến cho Lệ Hồng Y thuận lợi thu lấy địa ngục Đạo chủ truyền thừa Một lần nữa chấn áp những quái thi này Nếu nàng có thể tu luyện chấn ngục kinh tới đại thành Thậm chí có thể hoàn toàn khống chế những quái thi này Hiện tại ta chỉ có thể khống chế 10 quái thi Nhiều hơn nữa Một khi thả ra liền không thu lại được Lệ Hồng Y triệu hoán ra hắc ám Lao lung Thấp giọng nói với Phương Hành Không có việc gì Dùng sức thả Phương Hành không để ý vùng tay điên Ở trong phù đồ đại trận Bọn nó cũng không trốn được Vậy sao lại nghĩ biện pháp <cười> Hiện tại chúng ta là nghĩ biện pháp Biến Bách Đoạn Sơn thành địa phương ngoại trừ chúng ta Những người khác ai cũng không vào được Từ lúc đó bảo bối dù vào trong Bách Đoạn Sơn Không về tay chúng ta thì cũng khó Coi như để bọn hắn vào Bọn họ cũng không dám Nghe câu này Lê hồng Y thấp giọng thở dài Biểu lộ có chút bất đắc dĩ Đám người kim ô Lệ Anh lại đếp nhau một cái Sau đó cười hà hà Bọn họ đã minh bạch ý nghĩ của Phương Hành. Mặc dù bây giờ Phương Hành dùng phù đồ đại trận tăng thêm phòng thiện đình, khống chế cả Bắc Đoạn Sơn, nhưng mà chuyện này là quá lớn, sợ rằng sẽ dẫn tới các phương đạo chủ, thậm chí thánh nhân ra mặt. Đến lúc đó chờ ngài áp được, chỉ sợ vẫn phải thu tay. Nhưng mà hôm nay Phương Hành lại suối lệ hồng y, thả tất cả quái thi ra. Đến lúc đó cả Bắc Đoạn Sơn sẽ trở thành quỷ vực, khắp nơi tràn ngập quái thi độc sát, đơn giản là một mảnh tử địa. Đến lúc đó chưa bọn họ thân có Phật pháp gia chỉ còn ai dám tiến vào? mà điểm trọng yếu nhất, quái thì thả ra dễ dàng, thu lại khó khăn. Lẽ ông y là thừa dịp thần tú được quận Phật ổn tán thành, thu phục những quái kỳ này, cơ hội kia là ngàn năm một thủa, bây giờ lần nữa thả ra, xem như là tiểu hòa thượng thần tú và đám người phương hành hợp lực, thì cũng không thể dễ thu nó. bởi vì cơ hội thu vô số quái thì trong cổ tháp vốn chỉ có một, cứ như vậy, giống như là cục diện đã mất đi khống chế ngay cả thánh nhân cũng không thể tạo áp được để phương hành khuất phục, bởi vì đến lúc đó, bách đoạn sơn là một mảnh ma vực, ma vực chân chính, ngay cả kẻ gây họa cũng không có cách nào hóa giải. Những quái thi này quả thực quá kinh khủng, nếu không nếu không có Phật pháp hộ thể bằng vào sát khí của chúng, ngay cả nguyên anh cũng nhức đầu. Mà những quái thi này số lượng lại vô cùng vô tận, một khi thả ra, bách đoạn sơn sẽ trở thành căn cứ của vô số quái thi tới lúc đó ai đến ai chết ngay cả đạo chủ cũng không thể ở dưới phù đồ đại trận và quái thì chân áp thông dòng đi vào nơi này trừ khi thánh nhân có biện pháp phá giải phù đồ đại trận lại trấn áp được quái thì không thì chỉ có thể nắm lỗ mũi tán thành sự thực này mà tới lúc đó phương hành mượn một thân Phật pháp gia chỉ có thể chống cự sát khí lại có thể mượn lực lượng của phù đồ đại trận xua đuổi quái thì đó tự nhiên có thể tùy ý vãng lai ở trong ngoài bách đoạn sơn đám người kim ô thì được phật môn chính quả đều có phật pháp hộ thể nếu có thể cam đoan mình không bị quái thì vây công trí tử cũng có thể tiến vào bách đoạn sơn nhưng cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm về phần những người khác thì không thể được rơi vào đây đã bị đại trận chân áp lại bị quái thì vây công biện pháp của phương hành là như vậy các người đã có khả năng bước ta cúi đầu vậy ta dứt khoát làm cục diện đến cấp độ chính ta cũng phải xử lý không được mà ta hết lần này tất lần khác Lại là chìa khóa duy nhất giải quyết vấn đề khó khăn này Xem các người còn dám Làm sao bức ta Hoặc là nói Coi như các người muốn bức ta Ta cũng không giúp được các người Lệ Hồng uy tự nhiên minh bạch ý tứ của Phương Hành Trầm thấp hiếp một hơi Cười khổ lắc đầu nói Sự tình lớn mật như thế Chỉ có người dám nghĩ ra Người đang là tính kế đạo trù và thánh nhân Bức bọn hắn thừa nhận địa vị duy nhất của ngươi. Trầm mặc một lúc Thần sắc lại thu vào Hai đầu lông mày xuất hiện ngoan y nói Nhưng cũng chỉ có như thế Giất lời nàng bay lên giữa không trung Phía sau là một góc của lồng giam Bắt lấy pháp quyết Địa ngục bôn bở Ác quỷ xuất thế Thanh âm của nàng phẳng phất như là đại biểu Một loại pháp tắc nào đó trong thiên địa Âm ầm chấn động hư không Bang một tiếng Lồng giam đột nhiên mở một cánh cửa nhỏ Sau đó trong cửa nhỏ Sát khí đáng sợ dâng lên Xông thẳng tới các nơi của bác đoạn sơn Sắc khí rơi xuống đất, thành đình hóa thành vô số quái thi hung tàn ngang ngực, dãy rùa sông bảy bốn phía tám hướng. Trong lúc nhất thời, dưới núi có thể thấy được quái thi tán loạn, cả thiên địa giống như là địa ngục u minh. Gào một tiếng, vô số quái thi hét lại. Tâm tình của Lệ Anh bình tĩnh, muốn cùng gọi lại bị kim ô đập lên đầu. Gào cái gì? <cười> kim lòng không được mà thôi. Lệ Anh ôm đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn Bách đoạn Sơn, lại như là nhìn một đống Động Thiên Phúc Điệp. Tào Nghị kỹ, nơi đây là hóa thành ma vực, cũng cần người trông coi, ta sẽ lưu lại nơi này tu hành, cũng coi như là trông cửa. Sau khi Lệ Hồng Y thả tất cả quái thi ra, nhìn quái thi đầy khắp núi đồi, sắc mặt nghiêm túc. Lúc này ở bên người nàng tràn ngập quái thi, đỏ hồng mắt, giống như là muốn trông lên thôn vẻ bọn hắn, nhưng phương hành mượn lực lượng của phù đồ đại trận, ở bên cạnh hóa ra một phương lĩnh vực, làm cho quái thi chưa có thể nhìn lại. Không cách nào có thể tiếp cận bọn họ mảy may Mà trông thấy cái bọn quái thi này Lệ Hồng Y thấp giọng nói Ta tiếp nhận địa ngục đạo truyền thừa Thì phải chân quý cơ hội này Bây giờ ta thả tất cả quái thi ra Phía dưới cần luyện hóa tất cả chúng nó Sau đó thu hồi lại Đợi cho tất cả quái thi vào trong lao ngục Làm việc cho ta Địa ngục kinh đại thành Tới lúc đó ngay cả thánh nhân ta cũng dám chiến Tì ta giúp ngươi Lệ Anh cười hì hì Ở chỗ này với ta mà nói Là Phúc Điện Ta muốn tu quỷ thần đến Đại Thành Ta đi là tu la đạo Càng chiến càng mạnh Những quái thi này chính là cơ hội để ta chấm dứt ma luyện Vương Quỳnh cũng mở miệng Ba người bọn họ lại quyết định lưu lại nơi này Các người thì sao Bước kế tiếp là gì Bọn họ rất lời như bề phía Phương Hành Và mấy người khác Phương Hành lại cùng với Kim Ô liếc nhau một cái Cười hát các nói Chúng ta chuẩn bị đi đàm phán với những lão gia hỏa kia Giữa hư không Trong tầng mây trùng trùng điệp điệp Vô số thần quang như là ngân hà chảy ngược Hai bên đều là tu sĩ dâu tóc bạc trắng Khi tức hùng hồn cao thâm Bất kỳ ai đi vào tu hành giới Là đại nhân vật một bước có thể chấn động Đại địa ba lần Thân phận của bọn hắn không cần nghĩ Thì cũng có thể đoán ra Người cầm quyền ở trong giới tu hành Thánh nhân siêu thoát Ngưu cầu đại đạo Không để ý tiếp tục sự thế gian Mà đạo thống chi chủ, Thì ánh mắt cực hạn một vực Tranh đoạt tài nguyên tạo hóa Bọn họ bình thường không xuất thế Lại khống chế hết thầy Chính là nhân vật sau màn của các thế lực Người cầm quyền chân chính Lão Tổ Trong màu uyên vừa mới truyền tin về Đạo thống Thần Châu chúng ta đã đến chiếm 6 thành đánh địa Kiểu Phù Tô càng không chịu thua kém Một hơi đoạt tới cho viên gia 14 ngọn núi Lúc này lão gia ngài Đã hài lòng với hắn trước trong các chùa lão bên người một lão giả tóc người khôi ngu cao lớn người mặc bát quái đạo bào một đại hán cẩn thận đứng hầu mặc áo bào tím dáng người cũng cao lớn giống như là lão giả kia làm cho người khác sâu ấn tượng nhất chính là đôi mắt như là nội uẩn một thế giới khép mở tầm đó ở bên trong có các vô số sinh linh oan hồn đang rít ruột tiêu tan giống như là ẩn giấu hai thế giới bất quá vào lúc này đại hán lại cười như là thư thái nhìn về phía lão già mặc bát quái đạo bào mở miệng mấy đạo thống ở xung quanh đều cách bọn nam rất xa không dám tới gần nam từ mắt tím chính là viên gia gia chủ viên linh tiêu cũng là phụ thân của phù tô công tử mà lão già mặc bát quái đạo bào càng bất phàm là lão quái vật mấy ngàn năm không xuất thế của viên gia bây giờ đã không biết tới cảnh giới nào ngược lại là không chịu thua kém nhưng tiểu quái miêu của phù diêu cùng kia không tới nếu không có thể nhìn xem hai người bọn họ ai mạnh hơn. viên lão thần tiên mở miệng cười giống như là một lão già già hiền lành. viên đình tiều cũng biết lão tổ không phục vụ diêu cùng thiếu tự đồ, ở trên thanh danh một mực chèn ép phủ tổ muốn cho hai tiểu bối so sánh một trận. nếu như thắng, ở giao thì thiên hội hắn sẽ có vốn liếng khoác lác. chỉ bất quá đối với chuyện này, hắn thân là phụ thân của viên gia gia chủ, lại từ chối cho ý kiến bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng không dám tiếp lời nhẹ giọng cười một tiếng lại hỏi chỉ bất quá viên gia ta chứng để bàn hơi nhiều không biết có thể ánh mắt quán xem xét bên cạnh có chút do dự có thái quá không chứ gì viên lão thần tiên chừng viên linh tiêu một cái giáo huấn cái gì gọi là quá mức huyền quan đã kéo xuống cho bọn hắn để cho nó còn kia chứng tiện nghi còn không biết đủ sao chẳng lẽ lại muốn chúng ta giúp hắn chia chỗ tốt sao Đơn giản là hồn nóng Hết thầy đều nhìn kỹ bản lĩnh của mình Đoạt nhiều đoạt ít Ai cũng không có ý kiến Vên ninh tiêu nghe Cười khổ không thôi Biết lão tù Lại lên tính khí Nói Cũng không phải là sợ bọn hắn có ý kiến gì Ta là lo lắng ý tứ của các thánh nhân Mấy ngày trước Vị ẩn nút bế quan của bộ Hải lại hiện thân Cũng không biết cùng các thánh nhân nói cái gì Vậy mà đồng thời biểu lộ không ý nguyện đúng tay Thậm chí không ở chỗ này nhìn chầm chầm Nhưng trước khi bọn hắn đi Lưu lại ý tứ là không cho phép các đạo thống chúng ta nhúng tay Hết thầy bằng bản sự của tiểu bối Hiện như là muốn chia đều cơ duyên Tạo phúc chúng sinh Ở dưới là ý nguyện này Viên gia ta chứng quá nhiều cơ duyên Có thể Người suy nghĩ nhiều Viên lão thần tiên trợ hồ có chút không vui Ý tứ tạo phúc chúng sinh Là do chúng sinh cho một cơ hội Lại không phải là tất cả tạo hóa đều phải chia đều Mà là đối với tạo hóa lần này Đã là ân huệ tòa khắp chúng sinh Bây giờ các vị tiền bối kia rời đi Chúng ta và đám đạo bất tử của ma uyên Cũng có ước định Ở đây chấn thủ đại cục Ai cũng không được nhúng tay Chỉ cần hai từ có bản đánh Thì đoạt tất cả cơ duyên cũng không có người hỏi tới Hốn chi lần này thần ma đại chiến Cũng coi như là đường đường chính chính Thần trâu và tịnh thổ tranh giành quá lâu Cũng nên có vài cách thắng bại Người bảo phù tô ra sức tranh giành Ai có ý kiến Liên tuyết tìm ra Nghe lão tổ nói Viên linh tiêu nhẹ nhàng thở ra người đáp ứng đúng rồi người nói đứa trẻ kia trước đây thất thủ trong tịnh thổ bây giờ đã thoát khốn chưa lúc này viên lão thần tiên bỗng nhiên trần chờ mở việc ở trên mặt ít có xuất hiện vẻ ngưng trọng viên linh tiêu có chút ngưng tụ nói nghe nói hắn quấn vào sự tình phật môn tình huống cụ thể ta sẽ đi tìm hiểu viên lão thần tiên thở dài nói 700 năm trước ta phụ hắn rất nhiều lần này tận được đền bù tổn thất đi Về ninh tiêu thấp giọng đáp ứng Nhưng không nói lời nào Lúc này trong ma uyên Một đạo linh quang đột phá tầng tầng quy tắc cấm kỵ phong tỏa Phá không bay tới Về ninh tiêu thấy vậy Tay áo mở ra Thu linh quang vào trong tay áo Nhìn viên lão thần tiên cười nói Lại có tin tức chuyển tới Đại khái là đám chờ con kia thương lượng sự tình tiến thối có kết quả Không biết phù tôi sẽ hóa giải định ý của đạo thống các đối với hắn như thế nào Vừa nói Hắn ra một vạc phù Phía trên có từng tia từng tia linh quang hình hóa. Mà theo những linh quang này, bị viên linh tiêu cảm ứng, sắc và thắng đại biến. Đã xảy ra chuyện gì? Viên lão thần tiên đứng thẳng người lên, nhú mày quát hỏi. Có đại sự xảy ra? Viên linh tiêu cứng học, lại nhất thời nói không ra lời. ngượng ngùng đưa Ngọc Phù tới. Viên lão thần tiên trực tiếp đoán hết Ngọc Phù, thần nghiệm thăm dò vào, cũng tức đến mặt mày run rẩy. Mẹ nó, cái này... Đây thực là hồng Vì lão thần tiên cũng bị hù dọa Hô một tiếng Thành linh bay thẳng lên không Vọt vào trong Mao Yên Mà cùng lúc đó ở chung quanh bọn họ Cũng có vài vị tu sĩ kiều to Làm sao có thể Hoặc là kiền phúc lớn rồi Đồng thời xông lên không Như là đạo đạo thần quang xông vào Mao Yên Lão tổ mau trở lại Tạo hóa tùy thời rơi xuống Chúng ta không vào Mao Yên được Ở phía sau bọn họ đám người viên linh tiêu nhao nhao kêu to, bị hù đến biến sắc. Lúc này Mao Uyên đã bị Kiều thiên huyền quan tuyển định, chính bộ huyền quan lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống cơ duyên. Hơn nữa thời điểm cơ duyên phủ xuống sẽ có cấm chế vô thượng kèm theo, loại cấm chế kia phảng phất như là pháp tắc trong u mê, bài xích tu sĩ có lực lượng mạnh, ngay cả những độ kiếp cảnh kia cũng không ngăn nổi. Mà lúc đó Mao Uyên chính là cấm địa ngăn cản những cao nhân này tiến vào, dù đại tử chân truyền chết ở bên trong bọn họ thân là trưởng bối cũng không dám đi vào nhặt xác. Ngoại trừ không muốn vi phạm thành ý Còn bởi vì bọn hắn không muốn chết bất đắc kỳ tự ở bên trong Mà lúc này Những lão già được xưng tụ tổ tông của thần châu kia Đều giống như là điên sông vào Quanh một tiếng Các lão tổ đồng thời bay vào trong ma uyên, Nhưng ngay cả nguy hiểm tùy thời Có thể chết cũng không để ý Dùng tu vi của bọn hắn Thiên địa và quy tắc trong ma uyên Cũng không áp chế nổi bọn họ quá nhiều Cơ hồ là một đường đi nhanh Trực tiếp thâm nhập vào hạch tầng Tu sĩ kim đang bình thường, cần 10 ngày mới có thể chạy đến Bạch Mắt Đoạn Sơn. Bọn họ lại chỉ dùng hơn nửa ngày chạy tới, sau đó đứng ở ngoài núi, thần sắc tái nhợt. Ở trước mặt bọn hắn là một đoàn tinh vân quẩn cuộn không dứt. Bên cạnh là vô số tu sĩ thần châu Thê thảm chật vật đông một đống, tây một đám, nhìn qua tinh không mà bắt được Nhìn thấy bọn họ tới, từng cái sợ hãi đến tiến liền đón. Lão tổ, mà đầu kêu gan lớn bằng trời, thi triển thủ đoạn tiêu kiện chiếm địa bàn của tộc ta, mong lão tổ làm chủ. sư tồn đồ nhi vô dụng, vốn giành được hai ngọn núi, bây giờ đã bị người đoạn hết. lão tổ minh dám, cũng không phải là đồ nhi vô dụng, mà là ma đầu kêu, thủ đoạn quỷ dị, cưỡng bức chúng ta ra bắt đoạn sức. trong lúc nhất thời, trước mặt các lão gia hòa đều là người khóc ròng ròng, loạn tung tùng phèo. xin lão tổ trách phạt, nghe chứng kia khăng khăng chiêu ra đại họa bực này, huyền tôn nhi vốn định khuyên ngăn hắn. Lại bị hắn đả thương Ngay cả phù tô công tử Cũng ở dưới một gia nô dìu đỡ Đến trước mặt viên gia lão thần tiên Quỳ xuống thỉnh tội Mà lúc này bên bờ tinh không khác Đồng dạng cũng có người bay tới Nhìn qua tinh không nghẹn học trên trối Viên lão thần tiên ghen mặt Tựa hồ đang bình tĩnh suy nghĩ Ánh mắt bọn họ nhìn về phía bờ bên kia Giữa hai bên cách trở đoạn Bách đoạn sơn Nhưng ánh mắt của bọn họ lại tựa hồ có thể xuyên qua hư không Mơ hồ va chậm cơi dậy sát ý và căm thù vô tận như là một hơi sau sẽ ra tay với đối phương nhưng một lúc lâu sát ý đồng thời thu hồi xong phương đều bình tĩnh lại con mày cùng nhau cùng đối phương xa xa nhìn nhau thần châu đạo hiểu việc này là các ngươi thủ ý rằng ở một bên khác của bát đoạn sơn có thành âm giống người đã sớm rèn truyền tới ầm ầm bao phủ toàn bộ bát đoạn sơn không phải chúng ta bày mưu đặt kế việc này cũng vượt ra khỏi chúng ta đoán trước Viên lão thần tiên chậm rãi mở miệng Người đứng bên cạnh không thấy thanh âm của lão lớn bao nhiêu Nhưng lời nói ra Không ngờ cùng với đại đạo cộng minh Ung dung truyền khắp bắt đoạn sơn Khiến cho các tù sĩ bờ bên kia nghe được rõ ràng Bản tọa nghĩ cũng đại như thế Ở một bờ khác Một thanh âm truyền tới Trước khi đại thánh của tịnh thổ rời đi Từng nói trận chiến này đã bị tạo hóa Cũng coi như là bọn tiểu bối thay chúng ta tranh phong một trận Tự nhiên phải chú ý công bằng Nếu như mất công bằng vậy tranh phong còn có, có gì thú vị thần châu đạo hữu đã có người loạn bàn cờ vậy chúng ta đồng thời loa ra tay nhổ cái đinh này đi như thế nào viên lão thần tiên có chút ngưng tụ còn không đợi trả lời bên cạnh đã có một người quát lớn đúng nên như vậy đã đến thời điểm ma đầu kia thất bại đợi cho các lão tổ chạy tới xa xa đối thoại bọn tiểu bối đều nhẹ nhàng thở ra lúc đầu tu sĩ tịnh thổ nhìn thấy phù đồ đại trận đánh tới bị ép rời khỏi Bách Đoạn Sơn, còn từng là tu sĩ thần châu không nói đạo nghĩa, vận dụng pháp bảo cấm kỷ cảm thấy rất tức giận, sợ mình sẽ chẳng được gì, mà các tu sĩ thần châu thì càng phẫn nộ. Lúc đầu bọn họ đã chưa đều lãnh địa Bách Đoạn Sơn, chỉ chờ tạo hóa rơi xuống, liền có thể có được cơ duyên, lại bị người đoạt đi tất cả lãnh địa. Cũng may, bây giờ các lão tổ muốn xuất thủ. Nghe được tin tức này, thậm chí một số tu sĩ trước đây chưa cầm được lãnh địa cũng âm thầm vui vẻ. Tính toán ra này là một lần sao bài lại. Mà trong quá trình này, hồng anh tướng quân có chút giao tình với phương hành lại than khẽ. Nói thật, lúc ấy phương hành tế ra phù đồ đại trận, cướp đi tất cả lãnh địa của bát đoạn sơn. Trong lòng hắn cũng khiếp sợ, bất quá lại không ngăn cản. Bên giới tình huống kia ngăn cản cũng vô dụng. Bất quá sau khi lui ra khỏi lãnh địa, hắn cũng không nhịn được cảm thấy lo lắng. Đối với thủ đoạn của phương hành, hắn rất bội phục, nhưng trong lòng lại cười khổ, cảm thấy vị này làm việc không để ý tới hậu quả nếu người chiếm vài tám đỉnh núi, thậm chí là vài chục đỉnh núi, không thường các đại nhân vật có thể nhịn, nhiều nhất là mất chút chất béo mà thôi. thế nhưng bây giờ ngươi chiếm cả bách đoạn sơn, tổn hại lợi ích của tất cả đạo thống, còn ai có thể sẽ tha thứ cho ngươi? chỉ sợ chẳng những hủy lãnh địa của ngươi, đoạt đại trận của ngươi, ngay cả tính mạng của mình cũng khó mà bảo toàn. Hồng anh tướng quân thấp giọng than thở, nhìn về phía một nữ tử thân mặc áo xanh bồng bềnh đi tới. nữ tử kia lướt qua. Các tục sĩ tránh ra thật sao? Biết nàng chính là Ly Hận Thiên Thanh Linh Tiên Tử, một thân phận khác là muội muội của Hồng Anh Tướng Quân, nữ nhi Triệu giả Trước đây ngoài thu thập được dược liệu ở trong Ma Uyên, bây giờ mới nghe được sự tình này, vội vàng trở về. "Ca ca, làm sao lại? Ta mới rời bao lâu đã xảy ra nhỗ loạn bậc này?" Thanh Linh Tiên Tử cho mày, biểu lộ hơi xúc động. Người ngược lại kết ra một bằng hữu tốt nhưng so với người lúc tuổi nhỏ nghịch thơ thì phải làm tổ sư Hồng Anh tướng quân thở dài cười khổ nhìn thanh linh thiên tử nói nếu như không người bảo đảm tính mạng hắn ta sẽ lấy ra công trạng của Trấn Uyên Bộ cũng nói rõ lúc ấy mọi người ép buộc hắn hy vọng có thể cầu các lão tổ khai ân tha choán một mặt vài chục năm không thấy hắn vẫn giỏi sinh sự như vậy bất quá lần này làm quá lớn rồi thanh linh thiên tử thấp giọng thở dài Nửa ngày sau hình như là nhớ ra cái gì đó Thân phận của hắn Hồng Anh tướng quân rắc đầu nói Tai họa quá lớn viên ra có thể bảo hộ tính mạng hắn Nhưng cũng khó thoát khỏi nghiêm trị Nghe câu nói này Thanh Đinh Tiên Tử lại thấp giọng thở dài Nhìn về phía một nữ tử bạch y Cách đó không xa Trên mặt cười khổ Lúc này hầu như là không cần nhiều lời Các lão tổ đến từ thần ma nhị địa Đồng thời xông ra tìm vân Đối với bọn hắn mà nói căn bản không cần lo lắng quá nhiều, nhất định phải xóa đi loạn tử, hơn nữa về mặt thời gian, bọn họ cũng không rảnh thân nhắc quá nhiều. Sau khi đại trận hoành thành, Cửu Thiên Huyền Quan nhiều thì ba tháng, ít thì một ngày, lúc nào cũng khả năng sẽ phủ xuống. Bây giờ đã tòa hơn thắng, có thể sau một khắc sẽ hạ xuống cơ duyên vô tận. Mà theo cơ duyên rơi xuống, chính là Huyền Quan pháp tắc, lấy tu vi và thọ nguyên của bọn họ, là trong phạm vi pháp tắc bài xích, một khi bị pháp tắc bài phủ vậy chính là chết không có chỗ trốn cũng chính là nguyên nhân này xuất thủ bình loạn nên sớm không chậm đây là tử trận của Phật môn giới biến hóa vô tận đặc biệt không có quy luật nếu muốn phá giải chưa có thể dùng lực trừ vị đạo hiếu trực tiếp ra tay xâm nhập đại trận bắt tiểu quỷ kia, bắt được tiểu quỷ kia, sẽ lấy được thận trận nhãn bằng không trực tiếp xâm nhập hạch tâm tìm ra trận nguyên hủy diệt cũng được Phật môn tử trận khác biệt trận thuật của đạo môn Không có trận tâm, nhưng dọa bảo trận nguyên lại cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần chấm đứt trận nguyên, như vậy đại trận rất hành lục bình, không dễ, rất nhanh, sẽ tán đi. Bên Thần Châu, một lão già mặc áo đen đi ra, khám phá nổi tiếng của trận này, cười lạnh mở miệng. Chúng ta từ ba góc độ đi vào, tiểu quyền này muốn bận đại trận áp chế chúng ta, cũng sẽ cực kỳ tốn sức. Càng có người bổ sung, phù đồ đại trận này, ở trong mắt của bọn hắn giống như là không có tác dụng. Trận pháp đại cao mình cũng ở trong tay của người thích hợp mới có thể sử dụng. Phương hành thúc giục trận này liền có thể đánh đám người phù tô công tử trận vật chạy trốn. Nhưng rơi vào trong mắt của lão quái vật kia, lại khắp nơi đều là sơ hở, tùy tiện có thể thương lượng ra đối sách. Đại trận khó giải, vậy không cần giải, trực tiếp gạch sông, bắt giữ người bày trận hoặc là hủy trận nguyên. Sau khi vào trận, người bày trận sẽ điều động lực lượng đại trận trần áp. Ngay cả bọn họ cũng không hề coi thường. Vậy dứt khoát chưa mấy phương ứng xâm nhập. Dù tiểu quỷ kia hoàn toàn nắm giữ cả đại trận. Cũng làm cho hắn quan tâm được đầu. Lại không cố được đuôi. Quanh một tiếng. Bên trên thần trâu. Bốn năm lão già không nói hai lời. Bay thẳng lên xông vào trong trận. Mà lúc này bên tịnh thổ. Cũng có năm sáu lão già xâm nhập trong trận. Ba đầu kia. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bên thần châu, Có người nghiến răng nghiến lợi. Đáy mắt u Mong lão tiền bối thầy ta thu hồi thanh nguyện đăng Trước đây vô ý Bị ma đầu kết đoạt đi Phù dâu cung mặc sầu tiên tử Vội vã cầu một lão già Đoạt được đối phương đồng ý Lão tổ tha thứ huyền tôn nhi ngủ rốt Không thể quên hắn ngoan ngoãn trở về gia tộc Ngược lại viên gia đạo họa bậc này Lúc này phù tô công tử Quỳ ở trên mặt đất Nhìn viên gia lão thần tiên thỉnh đổi Sắc mặt của viên gia lão thần tiên ngưng trọng Biểu lộ có chút bất đắc dĩ Thật lồm một hít một tiếng. Làm sao lại chọc sâu họa lớn như vậy? Ma đồ, người tự tìm, tìm đường chết, lần này ngay cả lão tổ cũng không bảo vệ được ngươi. Trong lúc lơ đãng, Phụ tô nhìn về phía đại trận, nhíu răng nhíu lợi, biểu lộ cực hẳn. Ở trong suy nghĩ của bọn tiểu bối thần châu và Tịnh Thổ, mấy vị lão tổ xuất thủ, bất luận trước mắt là dạng trận gì, lại cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng chẳng ai ngờ tới, thần ma và Tịnh Thổ hết thầy mười mấy lão quái vật vọt vào phù đồ đại trận, lại thật lâu không có thành âm qua thời gian uống cạn chung trà, chỉ nghe trong đại trận tiếng gầm gừ băng vọng. trận pháp biến hóa, Thịnh Đình có một lão già áo đầy, thất thà thất thèm đôi già, tay áo không ngừng vung vẩy, đẩy ra tia tia khói sành. có người mắt sắc đã thấy, thời điểm hắn đi ra, Thịnh Đình có âm sát chi khí như là ruồi bâu mật theo sau. lão này vung vẩy hai tay áo, rõ ràng là đang dùng tu vi cưỡng ép bớt những sát khí đáng sợ kia ra. người này là Hàn Gia lão tổ, nhiều năm không xuất thế. Tục truyền tu vi thâm bất khả chấp Làm sao Làm sao Có người thấp giọng hồ Lại không dám nói tiếp Nhưng người bên ngoài tự nhiên biết Hắn là muốn nói Làm sao không chịu được một kích Ý niệm trong đầu còn chưa hiện lên Chỉ thấy đại trận đại ba động Có hai người trùi lui ra Chật vật không chịu nổi Oanh một tiếng Các tù sĩ kinh động Đứng thẳng người Trận này thực lợi hại như vậy Để mấy lão tổ nửa đường đậy cánh Trận này không dễ phá Mặc dù đúng là Phật môn từ trận Nhưng mà huyền ảo phức tạp Lại đạt đến Phật môn truy lý Lại thêm ta ở trong trận cảm thấy khí tức Đạo uẩn tràn đầy Là dùng Phật trận làm đánh Đạo uẩn làm ngốc Huyền ảo không hiểu Cũng mày là người bày trận kia Nắm giữ không hiểu Nếu không chúng ta ngay cả vào cũng không vào được Muốn xông trận tâm Khó càng thêm khó Lão giả áo đầy Mặt trầm như nước Thấp giọng nói Càng đáng sợ là cảnh tượng bên trong Ở trong mắt đoạn sơn Nơi nào đến nhiều quái thi lợi hại như vậy Vô cùng vô tận Như là thủy Triều kêu khóc Vừa giết một con Lên từ trong sát khí sinh sôi ra một con khác Ở trên người mang theo sát khí lợi hại Dù dùng tu vi của chúng ta Những phải cũng hủy hơn phân nửa tu vi Lại thêm trong trận sẽ suy yếu pháp lực của chúng ta Đối phó quái thi càng khó khăn Một lão già khác mở miệng Hình như là trong lòng vẫn còn sợ hãi Nói thẳng đi Nơi đây đã thành một tấm khu Ngay cả chúng ta cũng không cách nào có thể tự tiện xông vào Vì lão giả thứ ba trả đời chấm đinh chặt sắt Khiến cho người ở xung quanh nghe được hắn nói dùng mình Mà đầu kia từ đầu tới bản sự lớn như vậy Lại tạo ra cấm điện Ngay cả các lão tổ cũng không làm được Đàm lão tu sĩ của thần châu đều trầm mặt lại. Việc này khó chơi như thế Nằm ngoài dự đoán của bọn họ Càng muốn chốt là bọn họ không có quá nhiều thời gian Tạo hóa tùy thời gian xuống Ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu Đối với bọn hắn mà nói Không khác gì muốn chết Uống chi Dù thực lừa mà Cũng chưa chắc có thể phá vỡ trận này Oanh một tiếng Phương hướng Ma Châu Bỗng nhiên đã có đạo đạo thần quang rút tới Mà các tu sĩ Ma Châu tới Ánh mắt của bọn hắn cũng cực kỳ ngưng trọng Hẳn là trong quá trình phá trận xuất hiện ngoài y muốn Lúc này tới Là tìm tu sĩ thần Châu thương nghị Nhưng vừa nhìn thấy không khí bên này liền biết đại khái tình huống Rất quát không lên tiếng từng người biểu lộ vừa ngưng trọng vừa cổ quái thần ba nhị địa tranh tậu tranh đoạt tạo hóa kết quả lại bị một tiểu quái vật nửa đường giết ra đoạt hết <cười> biết đại trận lợi hại chưa thời điểm bầu không khí trong thần ngưng trọng tới cực hạn trong một tiếng cười quái dị chỉ thấy tình vận chủ động nứt ra từ bên trong lộ ra một gia hỏa sắc mặt lấm là lấm nết ngồi ở sau lưng của một con quạ đen trước đen đen đút đút nhìn xung quanh có nguy hiểm gì hay không Lúc này mới thả lòng Hai tay trống nạy Nhìn về phía các tu sĩ cười tho Hiện chúng ta có thể nói chuyện rồi chưa Nói chuyện Nói chuyện gì Và nhìn thấy người này Không biết có bao nhiêu người ở trong lòng hiện lên độ khí khó tả Ba đầu ngươi lại còn dám hiện thân Hôm nay chính là tù kia của ngươi Nghiệt chứng Còn không bao mau thúc thủ chịu trói Một lão tổ tự tay trên áp ngươi sao Trong lúc nhất thời Vô số tiểu bối quát lên Có tu sĩ Thần Châu Có tu sĩ Ma Châu Thật là khó gặp tu sĩ hai bên đoàn kết như vậy Thậm chí có vô số tiểu bối xông tới Tế lên pháp bảo Giống như là muốn xuất thủ Bất quá chỉ làm bộ Các lão tổ còn không làm được gì Thì bọn họ đi lên không phải là muốn chết sao Mà các lão già ấy chính chủ hiện thân Từng cái cũng như mày Thần sắc phức tạp đã cổ quái. Ánh mắt của viên lão thần tiên vốn trầm thấp Thấy được kẻ này càng phức tạp rất nhiều Mà bên trong tịnh thổ đồng dạng cũng là một lão già nhất thời trầm mặc, như là lặng lặng đánh giá người này. Tiểu quỷ, nhanh chóng giải đại trận, tự trói thỉnh tội. Nếu không đừng trách lão phù chân áp người. Lão già áo này, Hàn gia lão tổ trầm giọng nói, mặc dù thanh âm bình thản, nhưng không người hoài nghi hắn nói là sự thực. Người chớ cho rằng người trốn ở trong đại trận, thì có thể vĩnh sinh tiêu dao. Nếu như lão phù đoán không sai, người căn bản không có đầy đủ lực lượng thôi động đại trận này. Mà mượn phong thiện đỉnh duy trì Chỉ bất quá Đại đỉnh kia dù sao cũng là tử vật Phía trên đạo uẩn mạnh hơn cũng có hạn Người trốn trong đại trận Có thể trốn 10 năm hay là 20 năm Đợi cho đạo uẩn trên đỉnh tan biến Chính là thời điểm đại trận biến mất Người cho rằng lão phù không có kiên nhẫn chờ tới lúc đó sao Càng có một người mở miệng Dâu dài, tóc dài Cũng không biết là lão tổ phương nào Bọn họ nói rất trực tiếp Cũng không tính uy hiếp Bởi vì đều là lời nói thực Ta trước để cho các người vào xem một chút Mới nói chuyện chính là nguyên nhân này Đối mặt vô số người mắng trời Uy hiếp Ngay cả Kim Ô cũng có chút mềm nhũn Phương Hành lại chống eo Mặt không đổi sắc Ngược lại cười phá hiểu Nói thật với các người đi Lúc ấy tiểu gia chỉ là nhất thời tức giận liền bay ra đại trận này Thật không nghĩ đến trong đại trận này lại có nhiều quái vật như vậy Vừa rồi ta đã thử qua Ta không cách nào có thể xử lý những quái vật kia Hiện tại ngay cả ta cũng giải không được đại trận này Các người nói làm sao bây giờ Chính người bày ra đại trận Lại đến hỏi chúng ta làm sao bây giờ Nhất thời không người nói chuyện Biểu lộ cổ quái tức cực hạn Nói hưu nói vượn Đến lúc này còn hung hăng càng quấy Lại không giải đại trận Nhất định chấm đưa thành nguồn mạnh Sau khi chầm mặt Trong những mắt lại ồn ào quát mắng Tiểu bố của thần châu định thổ Có rất nhiều người tính khí nóng này Kiềm chế không được nộ khí ở trong lòng Nhào nhào quát mắng Ngay cả các lão tổ cũng co mày Cút đi lớn lên giống như là cháu trai già trang cái gì chứ Ta ở chỗ này Người đến bầm thay ta xem Không đến tổ tông nhà người là cháu trai của ta Phương hành chống lạnh cùng với đám tu sĩ mắng trời Nước biến vắng tùng tué Khi thế trùng thiên Lấy một địch trăm không rơi vào hạ phòng Tiểu bối Đừng vội ô nguồn uế ngữ Qua đây nói chuyện đi Các tu sĩ thế hệ trước của thần châu Ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng. Một người ở trong đó nghe Phương Hành và một đám tiểu bối mắng nhau nghe không nổi nữa. Chẳng mặc quát một câu, đưa tay gọi Phương Hành qua. Phương Hành lại lui về sau một chút kêu đến. Ta không qua, nhiều người ôn ngôn ế ngữ như vậy, vì sao chỉ nói một mình ta? Còn dám mạnh miệng. Lão già áo đầy trầm xuống, dâu dài bồng bềnh, thấp giọng quát đạch. Tiểu tử đám chết. Hàm gia lão tôn hồi giận. Không khí xung quanh an tĩnh rất nhiều, nhưng cũng có rất nhiều người lộ về mừng thầm. Trung vực hàn gia là binh gia chi đạo. Nặng nhất là quy củ và nghiêm luật. Mà hàn gia lão tổ thì càng có tiếng tính tình nóng này. Ngày thường tứ đại công tử đều là thiên kiêu đỉnh tiêm, Nhưng mà trước mặt vị này xưa nay không người đám đi sai bước. Nếu chọc hắn không vui, vậy chẳng cần biết ngươi là cháu trai nhà ai. Sẽ ra tay tạo huấn, ngươi còn không thể không nghe. Bây giờ tiểu ba đầu kêu ngược lại tốt. Vậy mà vừa đối mặt, liền chọc giận vị lão tổ này. Nhưng để bọn hắn giật mình còn ở phía sau. Tiểu má đầu kêu đối mặt với lão tổ kia Vậy mà trống eo, trừng mắt Rách quẩn họng, kêu lên Ta đáng chết, người dám giết ta sao Lá gan của tiểu Ma đầu kia lớn như thế nào chứ Vậy mà còn kêu gào với hàn gia lão tổ Anh gàn chó lớn lên sao Xung quanh ngay mắt an tĩnh Vị hàn gia lão tổ khi mặt không biểu tình Ở trên người lại mơ hồ Có độ khí xinh rồi Xung quanh có quái phong tầng lên Quét sạch một vực, trùng trùng điệp điệp Lão hữu mất rồi. Nhưng lúc này viên lão thần tiên lại thấp giọng mở miệng Khuyên nhủ hàn gia lão tù Sau đó chậm rãi tiến lên một bước Ánh mắt có chút phức tạp nhìn phương hành thấp giọng nói Lạp nhi, chớ có hồ nháo Lần này hành động của người Kêu ra dấu loạn không nhỏ Nghe ta một câu Thu từ trận bao phủ bắt đoạn sơn Đuổi quái thi bên trong đi Trả lại bắt đoạn sơn thành tĩnh Sau đó theo ta về nhà Lão Phú tự nghĩ còn mấy phần mặt mũi Có thể cam đoan với người Sau này tuyệt đối không có người tìm người gây chuyện Lạc nhi lại Phương Hành đảo trong mắt Đoán được một ít gì Nhưng tạm thời không để ý tới Nhìn vị lão thần tiên kia Thái độ tốt lên rất nhiều Cười hì hì nói Trước đây đã đón qua công bằng cạnh tranh Ta cũng không có tìm người tên giúp ta Vậy ta chứng cả bách đoạn sơn Đó cũng là bản lĩnh của ta Các người sợ bảo cái gì mà không nhận Về phần thu hồi đại trận sao Ta không có bản lĩnh này Bày trận dễ dàng thu trận khó Một khi bày ra đại trận Ta cũng khống chế không có được Dùng bản vĩnh của các người Hẳn đã có thể tính ra ta nói thực hay là giả Cái này hắn đã lần thứ hai nói vấn đề này khiến các tu sĩ đồng thời nào nào Nhìn bộ dáng nói chuyện của tiểu Ma đồ kia không giống như là giả Nếu người không khống chế được Vậy người bố trí xuống nó làm gì Một lão tổ tịnh thổ Sớm bắt kìm nhắn không được Mở miệng quát hỏi Bởi vì mặc dù ta không khống chế được Nhưng vẫn có thể tùy tiện ra vào nhập Phương Hành trả lời đương nhiên Cái này giống như là một bảo khố Ta cho nó một cái khóa Cái khóa này ta không hủy được Bất quá ta có một chìa, Có thể mở khóa và lấy bảo bối Các người nói có nên làm hay không Các lão tổ câu mày Sau đó phân biệt nhìn về phía hai người Là một vị thần châu, Người mặc áo dài Ở trên người khí tức bình thản Cơ hội giống như là phạm nhân Cả người đều không nói sẽ giống như là vào đại đạo, không người chú ý tới hắn, mà hắn nghe lời ấy, tay áo khẽ nhúc nhích, từ trong tay áo trượt ra mấy đồng tiền, bày ở trong lòng bàn tay nhìn thoáng qua, lại thu hồi tay áo, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Hắn nói là thật. Lão già này thấp giọng mở miệng, như thông qua mấy đồng tiền kia xác định rất nhiều chuyện. Bị ngạn tự truyền đến tức tức, những quái thi này vốn ẩn thân ở trong kiếp dẫn tháp, lúc trước muộn vô lượng phật uẩn mới khuất phục, bây giờ. Không có Phật quẩn ác kế Không tính phóng đại Ngay cả chúng ta cũng không thu phục được Tiểu từ này càng không có bản lĩnh ấy Một người khác cũng thấp giọng mở miệng Mình người nuôi rắn Là một lão già của oa nữ tộc Tiểu quỷ Lại thực có căn đảm sử dụng chiêu thức tồn hại như thế trêu đùa chúng ta sao Đám lão tổ trầm mặt một lát Sau đó hàn ra lão tổ quát to một tiếng Huy trường vô về phía phương hành Lão thần tiên xuất thủ Uy thế kia làm sao mà mạnh mẽ một trường cầm ra phù thiên cái địa tình vân kết động trong bàn tay giống như là có vô số xiềng xích đại biểu quy củ và luật pháp xuất hiện trùng trùng đẹp đẹp cuốn tới phương hành ở thời khắc này kim u nào dám có chút cho dự quay đầu chạy trốn phương hành cũng vội vàng dẫn động lực lượng của phù đồ đại trận tình vân hội tụ muốn dùng lực lượng đại trận đối kháng sau đó mình thừa cơ lui hướng đại trận chỗ sâu chỉ bất quá hắn ở vào biên giới đại trận điều động lực lượng đại trận có hẳn Vậy mà bị đại thủ của hàn gia lão tổ đánh tàn Sau đó thằng tắp chân áp xuống Trong lúc nhất thời Hắn vừa kinh vừa giận Kêu to một tiếng Hóa ra ma tướng ba đầu sáu tay Tế lòng văn hùng đào Thiên nhân chiếu cố tâm kính Thằng đón đại thủ Hàn lão quái Người dám đụng người Bắc Minh gia ta Ngoài dự liệu Thời điểm hàn gia lão tổ sắp đánh xuống Ở bên tịnh thổ thanh linh có một thanh âm gào lên Cùng lúc đó một đạo lực lượng phồn vinh mạnh mẽ lằng không xuất hiện, phảng phất như là đại dương mênh mông đánh tới, đẩy đại thủ của Hàn Gia lão tổ qua một bên, phương hành tránh thoát một trường, bị hù kém chút là tiểu gia quần, cùng kim ô trốn vào đại trận. người xuất thủ là Bắc Minh lão tổ bên tịnh thổ, lúc này hắn tay áo bồng bềnh lao thẳng về phía trước, phía sau thình lình có một côn bằng to lớn hiện hiện, phun ra nuốt vào tinh hà, làm vỡ nát hư không và quy tắc vô tận. hắn một bên đề phòng tu sĩ thần châu. Một bên nhìn về phía phù đồ đại thần, thấp giọng hết đấng. Kỳ Lâm Nhi đừng hoàng hốt, có lão tổ ở đây, ta xem ai có thể động kết nguyên. Kỳ Lâm Nhi lại Lúc này Phương Hành đã rút trong phù đồ đại thần, biểu lộ cổ quái lầm bậc. Bác Minh lão quái, người muốn như thế nào? Lúc đầu hàn gia lão tổ tính toán tinh dựng, vốn đền một tay bắt lấy tiểu quỷ kia, lại bị ngăn cản, giận dữ quá hỏi Ngay cả bên tịnh thổ, cũng có người ánh mắt nghi ngờ, nhìn về phía bác Minh lão tổ lão già này quyết định thật nhanh, quát. Trư vị chê cười, cái này là 700 năm trước, đứa nhị số cổ của ta hạ sinh, pháp tướng ba đầu sáu tay chính là bằng chứng. Trước đây ta đã sai tiểu tôn thanh đi tìm hắn về gia tộc, một tìm chính là 10 năm, chỉ vì sự tình trì hoãn mới kéo dài tới lúc này. Bây giờ đã thật tự nhiên trước dẫn về tộc, bất kể là ai, tổn thương con cháu bắc minh gia ta, lão hù há có thể bỏ qua sao? Không sai nên nhận tổ quy tông. Đám lão hồ ly của Tịnh Thổ phản ứng cực nhanh, mặc dù còn cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng mà đều gật đầu đồng ý, sắc mặt cười nở hoa. Nhưng lúc này, bên thành trung có người thấp giọng cười lạnh. Hai tự của Viên Già ta, rốt cuộc cái gì Bắc Minh tổng ngươi mang đi?